Video truyện kiếm hiệp chương dụ Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 17 Linh Mã Hùng Phong Tác giả tuyết Nhãn Diễn và đọc chương dụ Lúc này trong rừng Đột nhiên gian lên tiếng động lạ Kim thủ ngọc nữ Thính giác hết sức là linh mẫn Lập tức biến sắc trầm mặt nói Dần Long Đã đến thời khắc quyết định dứt khoát rồi Kim thủ ngọc nữ Vừa dứt lời bỗng từ xa gian lên tiếng quất sáo dài lạnh lót, mặt của nàng lập tức lộ vẻ mừng rỡ ngay khi ấy dân lòng cũng đã nghe thấy tiếng bước chân rậm rịch gian lên quanh mình chàng cố nén niềm sao động ở trong lòng rồi lạnh nhạt nói cô nương bảo dân mẫu dứt khoát cái gì cơ kim thủ ngọc nữ gàn giọng quyết định lựa chọn sống hay là chết bổn cô nương chờ câu trả lời của người đây dân lòng thoáng nhiên cười Muốn sống thì phải gian sinh cô nương chứ gì? Kim Thủ Ngọc Nữ dên mặt lên nói, Đúng vậy, vậy thì cô nương có thể đi được rồi. Kim Thủ Ngọc Nữ quét mắt nhìn quanh một hồi. Khi bọn cô nương bỏ đi rồi, các hạ có hối hận cũng đã muộn đó. Dân mổ đã nói rồi, dân long này, bình sinh không bao giờ hối hận. Kim Thủ Ngọc Nữ như tức giận thật sự, nàng cười khải nói, <cười> Sau một giờ ba khắc bổn cô nương sẽ quay lại đây xem thi thể của các hạ Đoạn ném cho dân lông cái nhìn sâu lắng tung mình phi thân lên ngọn cây Dân lông dõi mắt nhìn theo bóng dáng của kim thủ ngọc nữ biến mất trên ngọn cây Lòng chợt nghe buồn mang mát Chàng chói hai tay xuống đất gắn gượng đứng lên Lúc này tiếng ồn ào xung quanh càng gần hơn Dân lông chậm chậm rút trích quyết kiếm ở trên lưng ra Cười xót xa lẩm bẩm Có lẽ đây là cuộc chiến cuối cùng Của cuộc đời mình chắc Bỗng tiếng quýt lạnh lót Lại gian lên từ cõi xa Phá vỡ đêm không tĩnh mịch Tiếng quýt sáo vừa dứt Một đàn chim bằng đã xuất hiện trên không Bỗng nghe có tiếng la to Kìa mọi người hãy xem Cái bóng trắng kia có phải là Tên tiểu tử ấy không Tiếng ồn cách chừng năm trượng Lập tức ngưng bạc Lát sau lại có người lớn tiếng nói quả đúng là hắn rồi. giọng nói tuy có phần vui mừng, song vẫn không che giấu được sự khiếp hải. tiếp theo đó có tiếng hét to, đừng để cho hắn chạy thoát, bao vây hắn mau lên. hãy khoan, mau gọi sư thúc đến nay liền tức thời có người lớn tiếng gọi, sư thúc đến đây mau, đã tìm thấy dân long rồi. ngay sau đó tiếng ồn xung quanh đều ngưng lặng hiển nhiên là bọn họ đều đang bối dây về hướng này. Chaoan một tiếng, dân Long đã rút trích quyết kiếm ra khỏi vỏ. Lần khi ấy bóng người nhấp nhóáng xung quanh dân Long trong vòng hai trưởng đã xuất hiện bảy tám đạo sĩ trạc tuổi tam tuần. Tiếp lại đến xuất hiện mười mấy người nữa, sau cùng là hai gãu đạo sĩ tuổi trạc ngũ tuần phóng xuống trước mặt của dân Long cách chừng một trưởng. Người bên trái mũi quặp môi trời. Người bên phải mặt đầy thịt ngang Đôi mắt lội ngập hung quang Dân lông lạnh lùng quét mắt nhìn quanh rồi nói Rồi thì các vị cũng đã đến Đạo nhân mũi quặp đưa mắt nhìn dân lông Từ trên xuống dưới rồi đoạn nói Phải nói là tôn giá không thoát khỏi tai bần đạo mới đúng Dân lông cười khỉnh Trước khi bắt được dân mổ Tôn giá nói vậy không thấy là quá khoác lác hay sao Đạo nhân mắt lồi gác giọng. <cười> để rồi xem có khoát lát hay là không. Đoạn liền sấn tới. Sông chẳng dám can đảm thật sự xuất thủ. Dân lông ngạo nghệ tiến tới một bước đưa trích quyết kiếm lên rồi nói. Thùng giáo sao không xong tới đi. Đạo sĩ mắt lồi bắt giác lùi về phía sau một bước như là tiềm thức thúc đẩy. Để giữ gìn một khoảng cách nhất định. Dân lông cười khải. Hoài phòng của tôn giáo biến đầu mắt rồi. Đạo sĩ mắt lồi bắt giác đỏ mắt. Ngoảnh sang đạo sĩ mũi hoạc trầm giọng nói. Chúng ta sồng lên đi. Đạo sĩ mũi hoạc nhìn chốt vào mặt của dân lông cười khải rồi nói. Tôn giáo bình tĩnh lắm. Dân lông cười khải. <cười> Các vị dường như còn bình tĩnh hơn dân mổ nữa đâu. Nhiều khi hiểu rõ về tình trạng thương thế của dân lông. Đạo sĩ mũi hoạc dường như không giỏi tấn công. Ý tháng nhiên cười nói <cười> Dần Long, Hiện tình thế giữa chúng ta đã khác nhau Nếu bần đảo không lầm Lúc này ngay cả di động một chút tôn giá cũng cảm thấy rất khó khăn Có phải không Trong khi nói Mắt của y nhìn chặt vào lông. dần Long. Dần lòng thoáng giật mình Xong vẫn bình thản rồi nói Tôn giá đã định như vậy Sao không tiến tới thử xem Đạo sĩ mũi quạt bỗng xua tài quát Dần lông hãy tiếp lão phù một trưởng coi. Đồng thời trưởng lực đã sâu ra như vũ bảo Công lực dường như chẳng kém hơn xuyên dần chân nhận. Dần lông lúc này nỗi thương trầm trọng không sao để tụ chân lực theo bản năng. Chàng tạc ngang qua ba bước thập người ngồi xổm xuống. Bởi dần long quá điềm tĩnh nên đạo sĩ mũi quạp không ngờ chàng đã thỏa thương đến mức không còn khả năng đối địch. Vì lo cho sự an toàn của bản thân nên lão đã dồn hết tinh thần vào diệt dẫn kình do đó dân long tùy né tránh không được nhanh nhẹn mà lão cũng không sao đuổi theo tiếp tục công kích kình phong lướt qua đầu dân long nghe rắc một tiếng gian dội ngọn cây to cỡ miệng bát sau lưng của chàng đã gãy làm đôi ngã đổ dân long tùy tránh khỏi luồng chưởng phong chính song vẫn bị rìa chưởng phong quét ngã ngửa ra đất tựa hồ không ai ngờ dân long uy mãnh là thế giờ đây lại yếu đuối như vậy, mọi người thấy đều kinh ngạc, rồi thì cùng đắc ý gầm gào như sấm rền, xé nát đêm không tĩnh mịch. đạo sĩ mắt lồi, thoát đầu bị dân long làm cho khiếp hải đến cơ hồ độn thổ. giờ thấy chàng yếu đuối đến như vậy, lửa giận liền bùng cháy, tung mình lao tới rồi quát: đạo già xé xác ngươi! dứt tiếng người đã lao tới, dương tay chọc vào hai chân của dân long. Nhưng đạo sĩ xung quanh, tranh nhau ùa tới, tự hồ thái đều nóng lòng muốn được chứng kiến cảnh xé xác đầy hấp dẫn này. Ánh mắt của họ cực kỳ tàn nhẫn. Dân Long không ruột chân về, đôi mắt ngập sát cơ nhìn thẳng vào mặt của đạo sĩ Mắc Lội. ngay khi hai tay của đạo sĩ Mắc Lội vừa chạm vào cổ chân của Dân Long, chợt thấy ánh thép chớp lên liền tức một tiếng rú thảm thiết vang lên. Đó không phải là tiếng của Dân Long. Mấy mươi ánh mắt bàn hoàng nhìn dân lông chói tay xuống đất chậm chậm đứng lên. tay phải của chàng cầm trích quyết kiếm, máu tươi chảy dài theo sóng kiếm, qua đốc kiếm nhộm đỏ cả bàn tay của chàng. Đạo sĩ mắt lồi hai tay ôm chặt lấy ngực, lưỡi kiếm đã xuyên thoáng qua lưng của lão ta. Dân lông lạnh lùng nhìn vào bộ mặt co rứng của đạo sĩ mắt lồi giọng tàn bạo nói, Tùng giá đắc ý quá sớm rồi. Nằm xuống đi, đoạn chân trái của chàng tống thẳng vào. Đạo sĩ mắt lồi ngã bật ra sau, liền tức một dồi máu phúng thẳng vào người của dân lông nhộm đỏ cả toàn thân chàng. Đạo sĩ mũi quạp trởn mắt nhìn sư đệ giải vũa một hồi, rồi mới tắt thở, y căm hờn quá độ cười gian. <cười> dân long bốn sư huynh đệ ta đã có ba người chết vì ngươi rồi người đã đến lúc phơi xác rồi đó dương long cười khẩy tôn giá nên biết nói xuông thì cũng vô ích thôi sao không xong tới mà động thủ thử coi đạo sĩ mũi gọp nghiến rằng đạo gia chủ động sẽ một mình và ta sẽ bảo bọn mỗi người tặng cho ngươi một chuông để ngươi chậm chậm trả hết món nợ cho lãnh dần quán. Vần Long lúc này đã kiệt sức lắm rồi, nghe vậy không khỏi tiểu lỏng, song vẫn đanh giọng nói: các vị lần lượt xong tới từng người một đi. đạo sĩ mũi quặp cười khẩy, ngươi đừng uổng phí tâm tư nữa, đoạn trầm giọng quát: hãy bao dây thành một vòng. Tiến tới trong phạm vi một trường, nghe lệnh tức khắc động thủ, không được công vào nơi yếu hại, chỉ nhắm vào những chỗ không dễ chết mà đánh. Tất cả đạo sĩ nghe vậy liền khoái trí reo gian, ai nấy đều dùi quyền xoa chưởng sẵn sàng ra tay. Đạo sĩ mũi quặp cười sắc lạnh, <cười> dần lâu mới chịu chết đi. Thôn nhân trên đầu họ gian lên tiếng thét như sắm rền thớt hải vượt linh mở. Một tiếng khác tiếp theo Bạch yếm tảo thiên hạ Quân đạo Thái Điều nghe tiếng thét hải hùng ấy xong không một ai Tự bảo Bởi họ có biết là Kim Bích Cung quay chấn thiên hạ như thế nào Nếu diệt được dân lông trong một đêm Mình sẽ được danh tứ hải Do đó họ quên mất đi sự an nguy của bản thân mình Đạo sĩ Mũi Hoạch Như đã phát hiện ra tình thế không bình thường Hắn lập tức biến sắc mặt Vừa định lên tiếng bóng nghe một giọng sắt lạnh giận dữ quát Lũ khốn kiếp nằm xuống ngay Đạo sĩ mũi quạp liền thấy bóng người nhấp nhoán Tiếng gào rú thảm khốc gian rền phá vỡ đêm không Tiếng rền là trước lúc chết Đã kéo bọn đạo sĩ vì thanh danh mà tránh mất lý trí trở về với thực tại Trong tuần mưa máu họ kinh hoàng đổ xô nhau tháo lui Hiện trường lại trở về với sự yên ắng trước đây Khác chân lại dưới đất đã có thêm một số tử thi, bị bổ làm đôi từ đầu cho đến chân và hai lão nhân quái dị đứng cạnh dần lộc. Người bên trái tuổi gần bát tuần, tai chống trượng dài, hai mắt nhắm nghiền, giá mặt lạnh trầm như mù. Lão nhân bên phải thì trái ngược, mày trắng như xương, đôi mắt công như giận trăng lưỡi liềm mũi thẳng miệng to, hai bên khóe môi xếp ngược lên, mặt luôn cười tươi vui vẻ. Mặc chiếc áo ngắn không cài khuy Để lộ cả ngực và chiếc bụng to ẩn Cộng thêm cái đầu trọc nhãn bóng bẩm sinh hệt như là một tiếu Phật trong miếu thợ vậy Dân lông vẫn hết sức là bình tháng Chàng chậm rãi quét mắt nhìn bọn đạo sĩ đang bàn hoàng đứng thự người ra Đoạn quay sang lão nhân trọc đầu rồi nói Các người đến thật đúng lúc đó Hai lão nhân liền dội nghiêm trang không người nói Cô khả đến muộn Khiến cho cùng chủ phải dớt giả dạng mong cùng chủ thứ tội. Thường thế của dân long thả nhiên cười, chậm chậm lui về sau một bước giữa vào thân cây lạnh lùng nói. Dân mổ còn chịu đựng được, các người hãy lo thu xếp những vị bằng hữu này trước đi. Lão nhân trọc đầu mắt liền rực lên, tóe miệng cười rồi nói. Thỉnh thị cùng chủ xử lý thế nào đây? Ta giao toàn quyền cho lão đó. Xin tuần lệnh. Lão nhân trọc đầu dứt lời liền quay phát đi, sải bước tiến về phía bọn đạo sĩ tươi cười, nói, <cười> Nào lại đây, người nào bước vào tiếp ta dài chiêu trước đi. Giọng nói ôn hòa cùng với bộ mặt tươi cười trông chẳng có vẻ gì là hung dữ cả. Đạo sĩ mũi quạp nhìn lão nhân đầu trọc một hồi, trong trí nhớ dường như, Từng có nghe nói qua, trên gió lâm có một người như vậy. song nhất thời chưa nghĩ ra được là ai, Y bèn lãnh lụng nói, Bần đạo có thể thỉnh giáo tôn giá sừng hồ thế nào không? Lão nhân trọc đầu đưa tay lên vuốt đầu cười nói hey, hey, hey, hey. Lão đạo sĩ vừa đánh vừa nói cũng được mà Hà tất uống phí thời gian Đạo sĩ mối quạp cười cãi hey. Ngài các chủ nhân của tôn giá Mà còn không đương cử nói với bọn này Nếu động thủ e rằng tôn giá chưa kịp nói Thì đã lên đường về chốn tây thiên rồi Lão nhân trọc đầu cười phá lên. <cười> Nếu mà báo chủ nhân của ta là kim bích cùng chủ Bị mấy con sâu mới biết bò này. á Hòa chân diêm dương lão nhi say rượu thì có. Thôi đừng lãi nhảy nữa. Điểm tướng ra trận đi. Đạo sĩ mũi quạp nóng lòng trừ khử dân lông. Sợ kéo dài thời gian xảy ra chuyện rắc rối. Bèn cười khải nói. <cười> thời gian có hạn tồn ra à. Lão nhân đầu trọc cười ngắt lời Để tranh thủ thời gian Tồn giá bao nhiêu ta cũng chẳng từ chối Người hãy điểm tướng đi Chính tôn giá tự nói đó nha Đạo sĩ mũi gọp liền khoát tay quát Hãy hạ người này cho ta Bộ mặt tươi vui dễ mến Của lão nhân trọc đầu Khó thể khiến cho người ta khiếp sợ Đạo sĩ mũi gọp Vừa hạ lệnh xong lập tức Trong đám đông ùa ra năm đạo sĩ Mặt đằng đằng sát khí bao dây lão ta vào giữa Lão nhân trọc đầu mắt ánh vẻ sắc lạnh Xong vẫn tươi cười nói <cười> Chúng ta mới gặp nhau lần đầu đánh một trận là xong Hà tất phải nhất định hạ lão phù kỳ chứ Năm đạo sĩ thấy vậy ngỡ là lão nhân trọc đầu này đã khiếp đảm rồi Hùng khí liền bốc cao Không chờ cho đạo sĩ mũi gập hạ lệnh đã cùng quát to Hạng dù dụng như lão mà cũng dám ra trận Nằm xuống đi Liên tức thì mười tay nhất thề dung lên Chưởng phong ồ ác xô ra như vũ bão, quy thế thật là kinh người. Lão nhân trọc đầu theo thói quen, hai tay ôm lấy bụng, ngửa mặt cười gian. <cười> nhân sườn nhớt thế dài không mộng, hà như khoái lạc hồng trần hành. Vừa thấy lão nhân trọc đầu tay ôm bụng lại nghe hai câu thơ đã được lan truyền khắp gió lâm từ lâu. Đạo sĩ mũi quạp chợt nhớ đến một nhân vật khủng khiếp liền tái mặt vuông miệng kêu lên Quyết Phật Ngày khi ấy nằm đạo sĩ đã lao đến gần lão nhân trọc đầu rồi Cũng sức kỳ chiêu tấn công vào các nơi đại quyệt khắp người của đối phương Lão nhân đầu trọc hai tay ôm bụng bóng tuột xuống Ngày khi mười bàn tay dồn đầy công lực sắp chạm vào người Hai bàn tay to bè của lão bỗng dung lên tốc độ nhanh không tưởng tượng được Trong tiếng thét thảm khóc, máu tươi phú ngập trời. Năm đạo sĩ trong tiếng cười gian dội cơ hồ cũng có lúc thải điệu tách ra làm hai. Lão nhân trọc đầu quát mắt nhìn tử thi dưới đất, đoạn giấy tay cười nói. <cười> đạo sĩ để tranh thủ thời gian ngươi hãy điểm thêm vài tên tướng vào trận đi. Đạo sĩ mũi quạp thẩn thở nhìn lão nhân trọc đầu lắp bắp nói. Lão... Lão tiền bối là quyết Phật sao? Lão nhân trọc đầu cười phá lên. <cười> Đạo sĩ, thật đáng quý, người hãy còn nhớ được quyết Phật này. Nào lại đây đi, Đời người như giấc chim bao, Hà tất mặt mày nhăn nhó như vậy. Hãy phái thêm người song tới nữa đi. Đạo sĩ mũi quạp không tự chủ được, Thoái lui một bước. Vừa rồi giảng bối có điều chi đắc tội, Giàng mông Quyết Phật cười to <cười> Người đã biết Lão Phu là Quyết Phật Thì cũng phải biết Nói nhiều vô ích <cười> Hào khí của các người lúc này giày đánh tiểu cùng chủ của ta Giờ biến đi đâu mất rồi Đạo sĩ mũi quạt quét mắt thật nhanh Nhìn những thủ hạ đang đứng ngay ra Nhờ những kẻ mất hồn, Niềm tin càng thêm xúc giảm Nhìn vào gương mặt nút nít Đầy tươi vui và hiện tự của Quyết Phật đang tiến dần đến gần đạo sĩ mũi quặp bỗng cảm thấy nụ cười của lão còn đáng sợ hơn bộ mặt khủng khiếp của thần sát dân long nhìn quyết phật đi về phía bọn đạo sĩ chàng nhếch môi cười bình thản tự lưng vào thân cây chậm chậm ngồi xuống quẻ quải nói quyết phật đã thật sự nổi giận rồi lão nhân mù nghe tiếng vòi ngồi sớm xuống quan tâm hỏi cùng chủ thọ thường nặng lắm có phải không dân long vẫn giọng bình thản, dân mộ cũng không ngờ lại thọ thương đến vậy. lão nhân mù thoáng tái mặt, gương mặt đầy vết nhăn liền lập tức tuôn đổ mồ hôi, hai tay khẽ run run chậm chậm đưa ra về phía dân long. dân long đưa mắt nhìn đôi tay run rẩy ấy, lần đầu tiên chàng buông tiếng thở dài triệu nặng đoạn nói: quyết manh, tài lão run lên đó, quyết manh giọng đau xót cung chủ lần đầu tiên thuộc hạ Mới nghe cung chủ thừa nhận mình thọ thương Thật khiên bổn tòa Dân Long cười nặng này Chống giang hồ giống là một đấu trường Tranh giành sự sống Hãy thu tay về đi Nghe dân mẫu nói hết đã Quyết manh cướp lời Xin cùng chủ hãy cho bổn tòa thứ một lần Chỉ yêu cầu một lần thôi Dân Long nhìn gương mặt Già nua đang co giật trước mặt của chàng Bỗng xuất hiện lên vài đường nét kỳ lạ Cố gắng đưa bàn tay triểu nặng lên Nắm lấy bàn tay run rẩy của huyết mình Rồi cười ảo não nói Tâm trần Dân mộ tự biết thương thế của mình Lão không cần phải thử Lão hiểu rất rõ mối hận thụ của lão cung chủ Đã kéo dài biết bao nhiêu năm rồi Máu của lão phải được đổ trên chiến trường Không nên hy sinh một cách uổng phí như vậy Dân mộ sợ dĩ chịu đến bây giờ chưa ngã xuống Chính là để đợi chờ các ngươi Hãy nhớ lấy lời của dân mẫu hãy toàn lực phò trì bằng thành bạch phủng. Lão Hải cho bốn người kia biết đó là nguyễn giọng và cũng là mệnh lệnh của dân mổ. Quyết manh bỗng quỳ sụp xuống ngã ngạo. Tiểu Cùng Chủ nên xin vào mắt nhận xét của Lão Cùng Chủ. Nếu người khác mà gánh giác được trọng nhiệm này thì Lão Cùng Chủ đâu có chờ đợi Tiểu Cùng Chủ đến bây giờ bốn tòa xin cầu xin tiểu cung chủ một lần chỉ một lần này thôi dân lòng cười rắn giọng tâm trần hãy đứng lên người của kim bích cung chỉ được hiên ngang mãi mãi quyết mạnh xót xa thở dài Ai, tiểu cung chủ thuốc chỉ chữa được chứng bệnh không chết phật chỉ độ được người hữu duyên tâm trần tối đã gần đất xa trời xin tiểu cung chủ hãy nghĩ đến một lai này mà để cho bốn tòa thứ một phen. Trần Long chậm trầm ngẩng đầu lên, mặt của chàng trắng bệch không còn chút huyết sắc nào giống nặng nề nói: tâm trận trên cõi đời không ai muốn chết cả. mối thù gia tộc ba đời, mối hận sư môn mười năm, tâm trận ta không muốn để lại những điều hối tiếc ấy trên cõi đời. chỉ cần có một tia hy vọng, ta không bao giờ bỏ qua đâu. giờ thì Ôi, đây là sự an bài của định mệnh ư Quyết Phật dường như đã nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người Lão đứng thừa người ra hồi lâu bỗng quay phát lại cảnh tượng trước mắt đã khiến nụ cười Thỏa nào của lão bỗng biến mất Vừa thấy quyết mật quay đi Bọn đạo sĩ mũi quạp liền lóa lên sự vui mừng Rồi khoát tay quát Lùi ngay Dứt tiếng đảo quay người phóng ra xa bảy tám thứ Bọn đạo sĩ thấy thủ lĩnh bỏ chạy Đâu còn dám ở lại nữa lập tức cùng quay đi toàn đạo tổ. Đột nhiên lão đạo sĩ mũi quặp kinh hoàng chấn bước. Có lẽ cảnh tượng trước mắt của y và bọn thủ hạ thảy đều không ngờ tới. Các <cười> người nghèo đây, nồi trong thời gian một bữa cơm đưa bọn chúng lên đường hết. <cười> Đó là tiếng nói của viết phật. Xong tiếng cười lại đinh tai nhất ốc hận. Bọn đạo sĩ cũng như bọn đạo sĩ mũi quạp thái điều kinh hoàng chứng bước. Bởi chung quanh họ đang có mười lão nhân mặt sắc lạnh và ngập đầy sát khí. Chẳng rõ đã có mặt từ lúc nào tướng mạo và gió khí của họ. Người này tuy khác người kia nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Nhưng cũng chưa hề nghe gió gió lâm đề cập tới. Mười lão nhân này toàn là những nhân vật lừng danh thuộc thế hải trước trong giới gió lâm. Ngay khi bọn đạo sĩ ngẩn ra thì mười lão nhân đã phát động thế công, thế là tiếng gào rú thảm khốc gian lên liên hội, với những tia nắng bình minh vọng đi thật xa. Đó là lúc khởi đầu của một ngày mới và cũng là kết thúc của nhiều sinh mạng. Quyết Phật chậm chạp và nặng nề quay người, quyết manh vẫn còn quỳ đó, nụ cười trên gương mặt của lão đã tan biến, nỗi lòng triểu nạn đã khiến cho lão, ngay cả cảm giác ngẩng đầu lên hay cất chân đi cũng hết sức là khó nhận. Dân lông thu về ánh mắt từ nơi trời xa, hướng về phía trận đấu. sông chàng chẳng trông thấy gì nữa cả, bất giác khóe miệng hé một nụ cười. Nụ cười chua sót của một đấng anh hùng mạc lộ. Bỗng quyết Phật với giọng lạc hẳn đi rồi nói. Tiểu cùng chủ, lão trọc này cũng cầu xin tiểu cung chủ cho phép được thứ một lần. Dân lông cười ảo não nói. Hai ta đã nói gì với nhau, hẳn lão đã đều nghe thấy cả rồi chứ. Quyết Phật nhớ mài kiên quyết. Dần lão trọc đều nghe cả. Nếu tiểu cùng chủ bớt chóp ý bớt chuẩn cho lão trọc thì phải thí cái mạng già này cũng phải phạm thượng một phen thôi. Quyết Mạnh dục đứng lên rắn giọng. Lão trọc, hợp sức của hài ta có thể thay đổi tạo quá nhanh lên. Dần Long trừng mắt nói. Ta chưa chết mà các ngươi đã cãi lời ta rồi có phải không? Quyết Phật bỏng so chân quỳ sập xuống. Dập đầu một lại ngẩng lên với giọng triểu nặng rồi nói ngủ về kim bích cung thề chết nguyện trung thành với cung chủ trời đất cùng chứng giám sinh cung chủ thứ cho lão nô phạm Thượng thử một lần đoạn đứng phát dậy dùng tài toàn điểm dòng nguyệt ngủ của dần lộc. Thốt nhiên ngay lúc ấy một bóng người lao tới nhanh như chớp bằng thành bạch phụng triển ngọc mai đã xuất hiện trước mắt của dần lộc. Chỉ ngọc mai như không ngờ thương thế của dân lông trầm trọng đến như vậy. Vừa trông thấy gương mặt trắng bệt không chút sắc máu của chàng liền hốt quản hỏi. Lòng đệ, sao lại thọ thương nặng đến như thế này? Dứt lời đã lao tới ngồi sớm bên cạnh của dân long, Đồi tai run run âu yếm lao chùi vết máu nơi miệng của chàng. Hai dòng lệ long lanh đã chảy dài trên má. Tiếng gào rú xung quanh vẫn gian lên liên hồi. Những kẻ giết người dường như đều đã nổi cơn khát máu. Bào tử thi ngổ ngang dưới đất, chẳng những không lôi kéo lại được trong họ bản tính lương thiện vốn có của nhân loại, trái lại càng khiến cho họ sụp sôi căm thù tận lực ra tay tàn sát. Dân lông đâm đâm nhìn vào gương mặt rạng rỡ nước mắt của triển Ngọc Mai, mắt của chàng dụt qua một chút xót xa, không dễ nhận ra được. Chàng cười nhẹ nói, Mai Tỷ đã đến rồi, dân lông đang mong được gặp Mai Tỷ trước khi lìa bỏ Cái thế gian này. Tiếng Ngọc Mai tái mặt. Nàng ngẹn ngào gào lên. Lòng đệ không được nói như vậy. Không được nói như vậy. Mai Tỷ hãy bình tĩnh. Con người sớm muộn gì rồi cũng phải lìa bỏ nhân thế. Tuy rằng hiện tại không phải là lúc dân mổ ra đi. Nhưng Mai Tỷ phải hết sức cố gắng gánh lấy tất cả mọi sự trong tương lai đó dân long tuy mặt ngoài vẫn giữ vẻ bình thản song giọng nói không che giấu được niềm thương cảm ở trong lòng triển ngọc mai như hết sức bàng hoàng trước biến cố đột ngột này đầu óc của nàng rỗng toát hai tay ôm chặt lấy dân long như thể làm như vậy là có thể giành lại được chàng từ trong tay tử thần không bằng vậy quyết phật khóa chặt đôi mài trắng quyết manh nắm ngọn trưởng dài xuống đất cả thước Tiếng hát thảm khóc xung quanh dẫn gian lên liên hồi xong những người này như chẳng hề nghe thấy gì cả Anh nắng bàn mai đã len vào rừng Bỗng một tiếng quýt sáo lãnh lót giọng vào tay của mọi người Tuy tiếng quýt không to bằng tiếng gạo thét Nhưng có một sức mạnh kỳ dị, chấn động lòng người Quyết Phật đôi mày trắng bóng thu giảng trầm giọng nói Tiểu thư, bì thường lắm cũng chả có ít gì Chúng ta phải tận nhân lực mới được Tiếng quốc như cũng gọi về lý trí của triển ngọc mai. Quyết Phật vừa dứt lời nàng bóng đứng bật dậy nói, hải khoan. Đoạn thò tay trái vào cánh tay phải, lấy ra một chiếc lọ ngọc trắng cũ kỹ cỡ ba tất rất tình xảo Quyết Mạnh không trông thấy, nên nóng lòng nói, tiểu thư, chúng ta còn chờ gì nữa, chờ tử thần ư. Giọng nói của lão đầy giá bực dọc, sông triển ngọc mai như chớ hề nghe thấy, bởi chính nào là người nóng lòng hơn ai hết. Lật đật rút nắp lọ ra Co chân ngồi xuống trước mặt của dân lông Đưa miệng lọ vào môi của chàng rồi dục Lòng đệ uống vào mau đi Một làng hương thoang thoảng xông vào mũi Dân long liền cảm thấy thần trí tỉnh táo hơn Đắm mắt nhìn vào chiếc lọ trong tay của triển ngọc mai rồi hỏi Mai tỷ đây là thuốc gì vậy Triển ngọc mai lại sốt ruột dục Lòng đệ uống mau đi Kẻo linh dược biến mất bây giờ đoạn liền trút hết linh dược vào miệng của dân long, lập tức chàng cảm thấy cổ họng mát lưỡi vô cùng thoải mái, cần đào sôi sục ở trong nội phủ lập tức lắng dịu ngay. Triển Ngọc Mai trút cho đến khi hết thuốc, mới thu lọ về, rồi nôn nóng hỏi: Long đệ giờ cảm thấy sao hả? Dân Long đăm mắt nhìn vào mặt của Triển Ngọc Mai thành thật nói: Mai tỷ đã dành lại dân Long. Trong tay của tử thần rồi, Thuốc này ở đâu có vậy? Trị Ngọc Mai, Quyết Phật, và quyết manh nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng lập tức thư giãn ngay. Trị Ngọc Mai dịu dàng khẽ nói, Lòng đệ ngoan nào, Hành công mau lên, Lát nữa rồi hãy nói. Có lẽ bởi sự vui mừng quá mức, Nên nàng quên mất sự hiện diện của hai người khác, Mới dám thốt lên mấy tiếng lòng của người con gái như vậy. Quyết Phật cũng lên tiếng thúc giục. Tiểu cung chủ mau hành công đi. Lão nô cũng có rất nhiều lời chờ tiểu cung chủ lành thương rồi nói. Dân lòng nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại bắt đầu dẫn công điều thương. Quyết Mạnh bỗng cất tiếng nói Tiểu thư đưa lọ thuốc cho lão phù ngửi có được chăng? Tiễn Ngọc Mai thoáng ngạc nhiên, đoạn liền trao lọ thuốc vào trong tay của Quyết Mạnh. Quyết Mạnh đưa lên mũi ngửi. Liền kinh ngạc lẩm bẩm Chi dương lộ Chi dương lộ Tiểu thư Thuốc này không phải là của tiểu thư phải chăng Tiễn Ngọc Mai mắc lộ Giá kinh ngạc liền hỏi Sao tiền bối biết Quyết manh mặt bổng kích động co giật một hồi Như hồi tưởng điều chi đó Trong dĩ trầm chậm ngước mặt lên một hồi Thật lâu rồi nói Việc đã hơn 60 năm rồi Lúc ấy bành tâm trần hãy còn trẻ. Tin về chi dương lộ đã truyền lan khắp chốn gian hồ, Làm náo nức toàn thế gió lâm. Do đó lão phù cũng tham gia vào hàng ngũ tìm kiếm chi dương lộ. Và đôi mắt này đuôi mù cũng chính là gì vậy? Triển Ngọc Mai tò mò hỏi, Tiền bối có đạt được không? Quyết manh bàn tâm trần lắc đầu cười cay đắng. <cười> Chẳng những không được mà còn chưa từng trông thấy đó là một đại hội lông trọng rớt đông người gió lông tham dự. Xong cuối cùng chỉ vài người lọt vào dòng chung cuộc và những người ấy đã bị mắc hổm một người. Quyết Phật xen lời vào. Mắc hổm ai vậy? Quyết Mạnh mặc dục qua sát khí rồi trầm giọng Nếu bành tâm trần này mà không bị mù thì có thể nhận ra được hắn là ai. Rất đáng tiếc là đôi mắt của Lão Phu đã bị mù bởi tài hắn. Thế nhưng mặc dù hắn đã làm cho Lão Phu không trồng thấy hắn, song hắn không thể nào thay đổi giọng nói của mình. Một ngày nào đó Lão Phu nhớ định sẽ tìm được hắn. Chỉ Ngọc Mai bỗng lộ giả hồi hộp hỏi. Người đó đã lấy được chi dương lộ có phải không? Quyết manh cười đắc ý. <cười> chính hắn cũng không lấy được chi dương lộ đã bị miêu cường kim thủ bà bà lấy đi. Trước khi rời khỏi, kim thủ bà bà đã nói là sẽ dùng chi dương lộ để tài bồi cho một người tai vàng khác. Có võ công cao hơn bà. Và ngày chi dương lộ tái hiện cũng chính là lúc người tai vàng tái hiện trên giang hồ triển ngọc mai dở lẽ lẩm bẩm vậy là phải rồi nhất định nàng ta đã từng gặp long đệ rồi và có lẽ cũng như triển ngọc mai này không rời xa được vì vậy mới chỉ điểm mình đến đây tìm long đệ chính nàng ta đã cứu sống long đệ nhưng vì sao nàng lại phải mượn tay mình kia chứ quyết phật bỗng thắc mắc hỏi lão mù bà ta lấy được chi dương lộ rồi tại sao không tự xuất giang hồ à phải rồi Hẳn là bà ta đã thọ thương trầm trọng nhưng mà Chi Dương Lộ có thể chữa khỏi kia mà. Thật đấu phù không thể nào hiểu nổi đâu. Quyết manh trầm giọng. Chi Dương Lộ tùy có công dụng khởi tử hồi sinh chữa được mọi chứng nội thương. Thế nhưng cái giá kiềm thủ bà bà phải trả cho Chi Dương Lộ là một tai đà một chân. Dù Chi Dương Lộ công hiệu đến mấy cũng không thể nói lại được tai chân cho bà ta. Quyết Phật tươi cười. cười Vậy là tiểu cùng chủ chúng ta nhờ qua mà được phúc rồi Quyết Mạnh trịnh trọng nói Nếu được gặp người tặng thuốc lão phù nhất Định sẽ tạ ưng với đại lễ quân thần Quyết Phật nhớ mày kinh ngạc Ủa chứ không phải là tiểu thư chúng ta sao Đương nhiên là không Quyết Phật cười, <cười> Lão trọc này cũng xin sẵn sàng khấu đầu với người ấy Quyết manh trầm giọng, nếu lão phù đón không lầm, người này hẳn là một vị cô nương còn rất trẻ. Quyết Phật ngẩn người, ngắm nghỉ hồi lâu rồi mới nói, dù nàng ta là một tiếu nha đầu thì Quyết Phật này cũng không có nuốt lời. Lúc này trời đã sáng tỏ, ánh nắng ban mai đã rực rỡ len vào rừng, soi lên những tử thi cứng đợ của bọn đạo sĩ trên mặt đất. Chỉ ngọc mai lúc này đang đâm mắt nhìn vào gương mặt, đã trở nên hồng hào của dân long Môi của nàng hé nở một nụ cười vô cùng sung sướng. Mười lão nhân vẽ mặt nghiêm nghị đứng xung quanh, mọi ánh mắt đều quan hoài tập trung vào người của dân long Ngoài tiếng chim ríu rít mừng buổi bình minh, không có tiếng động nào khác. Sắc mặt của dân lông càng thêm hồng hào tươi tắn. Sau cùng chàng chậm chậm mở mắt ra Ánh mắt sáng ngời quát nhìn quanh một giọng Mồi hé nụ cười kỳ lạ Tầm lấy thanh trích quyết kiếm Ở bên cạnh từ từ đứng lên ngước mắt nhìn bầu trời xanh Bỗng buông giọng sắc lạnh Bỗng chúng đã không dẹp bỏ được dân lông này Bỗng xung quanh đều có tiếng hô gian Khẩu thỉnh cuồng chủ dạng an Dân lông ở hờ khoát tay Miễn lễ các vị đã phải dứt giáo quá nhiều Quyết Phật cát miệng cười. Tiểu cùng chủ, chúng ta hãy tìm một nơi khác để nghỉ ngơi nha. Dân Long lạnh lùng quát mắt nhìn những tử thi dưới đất và nói. Nghỉ ngơi ngay tại đây được rồi. Những tử thi này có thể làm lòng tin cứu người của ta càng thêm kiên định. Đoạn chậm rãi tra kiếm vào gió bằng thành Bạch Phụng Triển Ngọc Mai nhẹ bước tới gần với vẻ quan tâm khẽ hỏi. Lòng đệ đã khỏi hẳn rồi chứ. Dân Long cười cảm kích. Mai Tỷ đã dành lại được cho Dân Long từ tai tử thần rồi. Triển Ngọc Mai nhẹ lắc đầu. Không phải Mai Tỷ, mà là một vị tỷ tỷ khác. Lòng đại hãy xem chiếc lọ Ngọc này có thể sẽ biết người đó là ai đó. Đoạn đưa chiếc lọ Ngọc ra. Dân Long đoán lấy. Trước tiên chàng trông thấy trên lọ có khắc hai chữ Kim Thủ. Liền ngát nhiên buộc miệng. Kim Thủ Ngọc nữ. Lại là nàng nữ Tiễn Ngọc Mai ngớ ngẩn nhìn Vân Long hồi lâu có vẻ ngượng ngượng nói: Lòng đệ có quen biết nàng ta ư? Vân Long không đáp mà lại hỏi: Nàng ta không đòi hỏi điều kiện gì sao? Tiếng Ngọc Mai chợt động tâm lắc đầu: Không. Dường như nàng định hỏi cái gì đó nhưng không sao mở miệng được. Có lẽ cũng giống như Mai Tỷ cũng là một người con gái. Bỗng Vân Long trố mắt nhìn vào đáy lọ sững sờ nói chỉ dương lộ mai tỷ đã cho dân long uống hết bao nhiêu vậy Tiếng ngọc mai lúc này như mở cờ ở trong bụng vẻ kỳ lạ trên mặt tiêu tan liền tháng nhiên nói hết cả lọ mai tỷ tin là vị tỷ tỷ đó không bao giờ tiếc đâu nhưng có điều long đệ đừng quên cái mạng của mình là do nàng ta cứu là được rồi dân long biến sắc mặt buông giọng nặng nề cuối cùng dân long này cũng phải mắc nợ nàng ta rồi Đoạn trao trả lọ thuốc cho Triển Ngọc Mai rồi tiếp Mọi người hãy ở đây nghỉ ngơi Dân mộ đi xem xét tình hình trước Mọi người nghe vậy đều Kinh Hải đồng Thanh nói Xin Cùng Chủ cho đi cùng Một đêm đi đường vất giả Các vị nên nghỉ ngơi một lúc đã Quyết Phật cười to nói <cười> Chúng thuộc hạ vì sợ cung Chủ mệt nhọc Nên mới nghỉ ngơi Giờ thì chúng thuộc hạ xin chờ sự sai khiến của Cùng Chủ dân long ngẫm nghĩ một hồi rồi đoạn chàng trầm giọng nói chuyến đi này mục đích chủ yếu là cứu người đồng thời vì uy tín của kim bích cung ta không thể để cho người của lãnh dân quán tiết lộ việc cứu người do dân mẫu lo liệu tâm trần người dẫn người canh giữ ở mặt trước quyết phật tiến lên theo mặt ở phía trái khi nào dân mẫu đắc thành thì hái đoạn hậu nhớ kỹ theo lệnh hành sự Động quay sàng Triển Ngọc Mai chàng nói tiếp Mai tỷ Chúng ta hãy lên núi Triển Ngọc Mai chưa kịp lên tiếng Thì quyết Phật đã cướp lời Cùng chủ Việc cứu người Giao cho lão trọc này Đảm nhiệm được rồi Cùng chủ chỉ huy đại cục Thì mới phân tán được Sự chú ý của kẻ địch Quyết manh cũng liền tán động Rất là hữu lý dần lòng lo ngại nói Lãnh dân quán canh phòng nghiêm ngặt Chẳng khác nào hang hùng Quyết Phật Quyết Phật cười to ngắt lời Nếu Quyết Phật mà không tròn nhiệm vụ Xin chấp nhận Dân lòng biến sắc mặt giỏi nói Khỏi nói nhiều Lão lên đường ngay đi Quyết Phật đâm mắt nhìn dân long hồi lâu đoạn cười Nói Tiểu cùng chủ không nên vì thương tiếc thủ hạ Mà làm rối luật của bốn cung Nếu lão nồ thất trách Xin cam lòng nhận chịu hình phạt của bốn cung Dân lòng biến sắc liên hồi Bóng trầm giọng nói Hãy thận trọng, tùy cơ ứng biến, không được hiếu thắng. <cười> Quyết Phật xin tuân lệnh. Đoạn chọn hai thủ hạ, cưới chim bằng bay đi trước. Sau đó dân lông trầm giọng nói. Theo kế hoạch đã định, lên đường. Đoạn dẫn trước bước đi, mọi người lục tục theo sau. Mọi người đi đến gian rừng, dân lông ngẩn lên nhìn trông thấy, nhạn chỉ nhai như nghĩ đến điều gì đó chàng chấn bước buông tiếng cười khải rồi nói Hẳn các ngươi không ngờ dân long trở lại đây lần thứ hai chứ gì mọi người thấy dân long chấn bước cũng liền dừng ngay Chỉ ngọc mai ngạc nhi hỏi long đệ nói gì vậy hả? dân long cười nhạt chúng ta nên thay đổi kế hoạch thì hơn Chỉ ngọc mai kinh ngạc thay đổi kế hoạch thay đổi như thế nào Lãnh dân quán chủ sở dĩ án binh bất động chính là vì muốn cố thủ xào quyệt để đợi chúng ta. Lãnh dân quán ở trên đỉnh núi cao, chiếm lĩnh ưu thế tuyệt đối. Nếu chúng ta dùng sức mạnh tấn công, dù đắc thủ cũng phải trả giá rất đắt, do đó chúng ta phải thay đổi kế hoạch mới được. Quyết manh gật đầu tán động. Cùng chủ nói rớt phải, nhưng chúng ta không rành về địa thế nơi đây. Chẳng hài thay đổi kế hoạch thế nào, xin... Cùng chủ hại cho thuộc hạ biết đi. Quý thính giả thân mến, Phần 17 Linh Mã Hùng Phong Của tác giả Tuyết nhạn đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe Để theo dõi tiếp phần 18 Trong chương trình kế tiếp. Chương vũ sinh tạm biệt.